Cậu chủ nhà họ Phương đã mời hết những người có tiếng tăm trong mọi lĩnh vực ở Giang Lăng đến tham gia buổi tiệc. Đến sự tiệc ngoài những người quyền quý gia, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy kẻ vàng thau hỗn tạp. ăn không ngồi rồi trà trộn vào. Làm bảo vệ của lầu sùng dương này, bọn họ phải càng rõ mắt nhìn, tránh việc bị đập vỡ bát cơm. Bộ đồ thể thao rẻ tiền trên người sở phàm cộng thêm thái độ hờ hững của anh. Trong mấy chốc đã giúp anh trở thành đối tượng quan trọng cần được để ý tới Sở Phạm dừng bước nói bằng giọng điệu bình thản. Tôi không có thiệp mời Anh chưa bắt Phương Trung tự mình xuống đón thì đã nể mặt anh ta lắm rồi sao lại phải cầm theo cái thứ thiệp mời rẻ tiền đó Bảo vệ nghe xong thì càng chắc chắn tên này đích thị là một tên ớt ơ đến đây ăn chờ uống trực bảo vệ lập tức tỏ thái độ cao ngạo ngường đầu hư một tiếng. Không có thiệp mời thì không được vào. Đi ra, đi ra. Ngay lúc này, một người đàn ông tuổi tầm trùng niên với bộ vest sang trọng đang ôm một cô người mẫu quyến rũ xinh đẹp bước tới. Tên bảo vệ kia lập tức cung kính khom lưng như một con chó trung thành chạy tới nghênh đón. Thái độ thay đổi 180 độ. Trước khi rời đi, người đàn ông trùng niên còn đắc ý liếc xéo sở phàm đưa tay chỉnh lại cà vạt. Tao về hơn người không ai sánh bằng Sở phàm nhéo mày Ông ta cũng không có thiệp mời Tại sao lại vào được Mà tôi thì không Anh bạn Anh vừa đập đầu vào đâu à Hay là bị điên sẵn rồi vậy Tên bảo vệ nhìn sở phàm từ trên xuống dưới một lượt Như đang nhìn một đứa thiểu năng Thân phận của người ta là gì Mà thân phận của anh thì như thế nào Thế cái đồng hồ trên tay ông ấy chưa Là bây thích philip hơn 3 triệu tệ Ông chủ lớn như thế chắc chắn là khách quý của bữa tiệc Nhìn lại anh đi Vừa quê mùa vừa nghèo hèn Nhìn là biết chỉ là hạ người hèn mọn Thư phế vật há miệng chờ sung Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi Cút nhanh đi trước khi tôi cho anh biết tay Tên bảo vệ sắn tay áo lên Làm bộ làm tịch đe dọa sờ phàm Khiến la cường đứng đằng sau Phải cau mày Trong mắt ánh lên vài hùng tận sở phàm cảm thấy hơi nở cười Nhìn tên bảo vệ Anh không ngờ một tên bảo vệ còn còn lại mạnh miệng thế. Đúng là gặp Diêm Vương thì dễ mà qua ải quỳ nhỏ thì khó. Những chuyện ếch ngồi đây giếng thế này lúc nào cũng có. Anh cũng lời chấp nhặt với hắn mà thằng thường lên tiếng. Tôi được Phương Trung mời tới. Anh gọi cho anh ta. Bảo anh ta xuống đón tôi. Tên bảo vệ ngày xong thì ngớ người. Sau đó phỉ cười như nghe được chuyện cười hiếm có. Mấy tên bảo vệ xung quanh cũng bật cười theo. Cậu chủ nhà họ Phương là ai Là nhân vật quyền quý cỡ nào Là thái tử của cả khu sang Bắc Nhìn khắp những người quyền quý Danh tiếng ở đây Có ai thấy vinh dự khi được quen biết Với Phương trùng đâu Tên nhóc này vậy mà lại mạnh miệng đến thế Bảo cậu Phương xuống đón Đúng là người thờ Một đứa ngáo ngơ từ đầu tới chân Ha <cười> ha Đúng là nực cười Bảo cậu chủ nhà họ Phương xuống đón anh Anh chém gió cũng vừa vừa thôi Sao anh không nói Kêu cụ Phương xuống đón anh luôn đi Sở phàm bình tĩnh gật đầu Cũng được Anh bảo Phương Trần Khang xuống đi Nụ cười của tên bảo vệ đành lại Đám người xung quanh cũng kinh ngạc Nhìn về phía sở phàm Thằng nhóc này dám gọi cả tên lẫn họ Của cụ Phương Đúng là tự tìm đường chết Điên à Cút đi Cút ngay cho tao Ông đây không có rảnh ở đây nói sẵn nói bậy với mày Tên bảo vệ giận dữ quát một tiếng cụ phương quyền quý cỡ nào, hắn không muốn giữ họa vào thân. Nói xong, hắn cầm gậy lên rồi đuổi sở phàm như đuổi ruồi La Cường bước lên trước một bước, bàn tay giữ chặt cây gậy trong tay tên bảo vệ, ánh mắt sắc bén. Dám nói thêm một lời hỗn xược nào, thì tôi đấm chết anh luôn đấy. Tin không? La Cường mạnh tay thêm một chút, cho gậy bằng sát thép gậy đôi, rớt xuống đất. sở phàm là nhân vật tầm cỡ nào, quân thần của long hồn, không một ai trong đất nước này có thể sánh bằng. Cho dù ở dinh tổng thống hay dinh thủ tướng của phương Tây Đi nữa, thì anh cũng được coi là khách quý. Chỉ một tên bảo vệ còn còn của bữa tiệc do nhà họ phương nhỏ nhoi bày ra mà cũng dám lên mặt với anh sao. Ứng ực, tên bảo vệ sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt, sợ đến mức chân mềm nhũn. Cú đấm này mà giáng xuống đầu hắn thì ít nhiều đầu hắn cũng nát tàn thành tám mảnh. Sở phàm điềm đạm vẫy tay. Thôi được rồi, trốn đông người, chú ý mức độ. Anh không nhào mọi đến mức đi chấp nhận một tên bảo vệ. Vâng, La Cường lập tức khom người, vô cùng cung kính, lùi ra sau lưng sở phàm. Điều này càng khiến mấy tên bảo vệ ngơ ngác, há hốc mồm nhìn sở phàm, hít một hơi thật sâu. Suốt cuộc, tên này có thân phận gì mà khiến một người mạnh bạo như thế phải cung kính nghe lời? Không lẽ... Thật sự là do họ ít ngồi đầy giếng, có mắt nhiều mù. Trong mấy chốc, cuộc tranh cãi giữa mấy người họ đã thu hút sự chú ý của những người khách khác, dối dít chỉ trò bàn tán. sở phàm cao mày, anh đang nghĩ có nên gọi cho Phương Trung để anh ta xuống giải quyết hay không? Ngay lúc này, đột nhiên, từ xa xuất hiện vài bóng sáng quen thuộc. Hóa ra đây chính là lầu sùng dương à? Nhìn sự sang trọng của nó đi. đúng là huy hoàng tráng lệ xa xỉ quá đi mất. Lý Thủ Linh nhìn chăm chăm vào kiến trúc của khách sạn, tràn ngập vẻ kinh ngạc và kích động. Chị cả, chị nhiên kìa thật là quê mùa. So với những khách sạn cao cấp ở Yên Kinh, thì đây đã là gì? Chị đó, đúng là ở chỗ nhỏ quê rồi, nên tầm nhìn hạn hẹp. Lý Phương Cát khoác một chiếc áo với hoa văn lồng báo trên người toàn là trang sức hồ soàn, hết sức quý phái. Mặt bà ta hớt lên. tỏ vẻ cao ngạo xa cách nói một câu khó nghe đừng thấy một thanh nhà chị bây giờ lên làm tổng giám đốc rồi thì được coi là giàu có chỉ là có chút tiền mà thôi vẫn là nhà giàu mới nổi vị trí còn thấp lắm chỉ phải khiêm tối một chút trước biểu cảm gượng gạo không mấy vui vẻ của Lý Thu Linh bà ta lại tiếp tục chỉ trỏ cái khách sạn lầu sùng dương này là do cậu Phương Mẫn đặc biệt bao chọn vì bữa tiệc hôm nay Người ta tuổi trẻ tài cao Nhà cao cửa rộng Bố ruột của cậu Phương Mẫn là quản gia của nhà họ Phương ở Giang Bắc Theo chân cụ Phương hơn 40 năm rồi Mới được thưởng cho mang họ Phương đó Tuy nhìn bên ngoài là người làm nhà họ Phương Nhưng thực tế cũng không khác gì người thân Mộc thanh nhà chị cũng chỉ là hạng đĩa đòi đeo chân hạc Lát nữa gặp cậu Phương chị phải hiểu quy tắc Đừng để người ta cười chê Hiểu chưa Được được Chị thay mặt Mộc thanh cảm ơn em Đúng là em gái tốt của chị. Lý Thu Linh ôm cánh tay Lý Phương Cát, kích động khôn xiết. Nhà họ Phương ở Giang Bắc là nhân vật lớn cỡ nào, một người nào đó của gia tộc họ thôi, cũng đủ sức dễ dàng lật đổ nhà họ Vân. Tuy rằng, bà ta mãi mãi không có tư cách tiếp cận đám con cháu nhánh chính nhà họ Phương, nhưng nếu có thể kết hôn với con trai vị quản gia này là Phương Mẫn, thì cũng là vinh hoa phú quý mà không biết bao nhiêu người ước ao mà không có. Từ nay về sau, Lý Thu Linh cũng được xem như bà lớn trốn nhà giàu, vịt hóa thiên Nga. Lý Phương Cát càng đắc ý hơn nữa, lúc bà ta bước vào cửa lớn khách sạn, bảo con trai Lý Huân chờ tấm thiệp mời vàng ngọc ra với vẻ mặt phách lối, thì bỗng nhiên bà ta liếc mắt nhìn quanh và phát hiện thấy một người khiến bà ta căm ghét đến mức ngứa răng ngứa lợi. Tên tài xế cực kỳ kiêu ngạo ngang ngược, sở phàm. Là mày, sao mày lại ở đây? Lý Phương Cát tức giận gào lên. Sở phàm bình tĩnh đáp. Hai người vẫn chưa bị xe đâm chết à? Tiếc vậy. Ngài mấy câu nói khiến người khác đền tiếc của sở phàm, Lý Phương Cát giận đến suýt nổ phổi. Bà ta nhớ mày, nhìn Lý Thủ Linh lớn tiếng nói. Chị cả, đây là tên tài xế khốn kiếp. Mộc Thanh bảo cậu ta đến đón em mà cậu ta lại dám đuổi mẹ con em xuống xe, vứt trên đường lớn. Em đường đường là cán bộ cấp cao của Yên Kinh, nào đã từng chịu nhục nhã như vậy, chị nhất định phải thay em chút giận, đuổi việc tên tài xế khốn kiếp này, chặn đứt con đường kiếm sống của cậu ta. Lý Thù Linh nghe tiếng gào thét bền tai, thì liếc nhìn sở Phạm đang thong dong, bình tĩnh, biểu cảm vô cùng phong phú, có phiền não, kinh ngạc, còn cả phức tạp và thấp thỏm không yên. Bà ta không biết vì sao sơ Phạm lại đến đây, lẽ nào chuyện coi mắt bị Vân Mộc thành phát hiện rồi? nên cô cố ý để tên bạn trai nghèo kết sang này đến phá hỏng đầu óc Lý Thu Linh rối bời lúc này Lý Huân cũng cho cậy gần nhà đứng ra hùng hồ chỉ vào sở phàm mắng tên khốn này ném hai mẹ con tao xuống xe còn dám theo tôi đây hôm nay ông đây sẽ cho mày một bài học nhớ đời sở phàm hững hở không thèm để ý đến hắn ta la cường từ sau bước đến thân hình vạm vỡ rắn chắc như núi từ trên cao nhìn xuống Bàn tay to lớn, bẻ khớp tay kêu răng rắc rồi liếc xéo Lý Huân như đang quan sát một chú gà con. Tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt mang theo ý cảnh cao rõ ràng nếu dám tiến thêm một bước thì ông đây sẽ bóp chết mày. Ưng ực, Lý Huân nhìn La Cường cao hơn mình hai cái đầu sang mặt bỗng tái nhợt khó khăn nuốt nước bọt. Hôm, hôm nay tâm trạng ông đây tốt bỏ qua cho mày một lần mày, mày nhớ kỹ cho tao. Lý Huân chuôn lẹ, vội vàng chạy đến sau lưng Lý Phương Cát, thở hồn hền nghĩ lại còn hoàng sợ như thể vừa thoát chết trong gang tức Lý Phương Cát trường mắt liếc xeo Lý Huân, tức giận vì con mình hèn nhát, nhưng bà ta cũng hiểu con trai mình ra sao về mặt bà ta u ám hử một tiếng Thôi dù sao loại người thấp kém như cậu ta căn bản không có tư cách vào dự tiệc, chúng ta đi đừng vì tên vô dụng này làm mất nhã hứng Đúng lúc này Lý Thu Linh lại bước lên phía trước Em à Để cậu ta vào cùng chúng ta đi Sao cơ Để một tên tài xế vào cùng chúng ta Ý chị là gì Lý Phương Cát kinh ngạc Lý Thu Linh vội vàng giải thích Em à Là thế này Cậu ta tên là Sở Phạm Kẻ đang theo đuổi Mộc Thành Một tên lính quèn đã xuất ngũ nghèo kết xác Cứ bám giúp lấy Mộc Thành nhà chúng ta Chị nghĩ đi Để tên nghèo này vào trong mở rộng tầm mắt chờ khi thấy được tiền tài và khí thế của cậu Phương Mẫn, cậu ta át sẽ hiểu mình hoàn toàn không sưng với Mậu Thành để cậu ta biết đường mà biến đi, không làm lỡ giờ thanh xuân của Mậu Thanh nhà chúng ta. Ánh mắt Lý Phương Cát khẽ chuyển động trong lòng suy tính thiệt hơn. Chị muốn mượn tay cậu Phương Mẫn để đánh vào mặt cho cậu ta tỉnh ra sao? Đôi mắt Lý Phương Cát sáng rực, bà ta là người thủ dài tên tài xế hèn hạ sở phạm này dám đuổi bà ta xuống xe. mối thù này phải trả lại gấp 10 lần. Nếu chỉ đơn giản đuổi việc sở phàm thì thật quá dễ dàng. Bà ta còn muốn khiến sở phàm mất mặt, mất sạch danh dự, mượn dao giết người, đúng là cách hay. Được, nè mặt chị cả, em sẽ cho bọn họ một cơ hội để hai cái nhà quê này mở mang tầm mắt. Lý Phương Cát hết sức kiêu ngạo, ra vẻ như đã trao cho sở phàm một ân huệ lớn. Tiếp sau đó, bà ta đưa hai bức thư mời cho bảo vệ. Chỉ tay nói Hai người đó là người của tôi Đi vào cùng tôi Bảo vệ cầu mày Thưa bà Theo quy định Một bức thư mời chỉ cho phép một người vào Vì vậy thật xin lỗi Tôi... Bốp Lý Phương cát thẳng tay tát một cái Nghe mặt quát Đồ chó Mở to mắt chó của mày ra xem cho rõ Thư mời này là do ai gửi Lý Huân cũng phát lối vênh váo Là Phương Mẫn Cậu chủ Phương con trai của đại quản gia nhà họ Phương ở Giang Bắc, cháu nuôi của ông Phương, chúng tôi là khách quý cậu ấy mời đến, các người trong vào nồi không? Xin xin lỗi, là tôi có mắt không trồng. Bảo vệ sợ đến tái mặt, quên cả đau đớn trên mặt, cung kính sợ hãi cúi đầu. Mời vào, mời vào. Tuy Phương Mẫn chỉ là con trai của quản gia nhà họ Phương, nhưng là kẻ được cụ Phương yêu quý, thân phận cao quý, một bảo vệ nhỏ nhà như hắn nào dám đắc tội. hai mẹ con Lý Phương Cát càng thêm ngang ngược như hai chú chiêm công kiêu ngạo bước vào sảnh lớn xòe đuôi như sắp bay lên trời vậy. Sở Phàm Mìm cười bước vào theo. Vừa hay anh cũng khỏi cần gọi cho Phương Trung mới bước vào sảnh lớn Lý Thu Linh nhìn bữa tiệc hoành tráng, sang trọng và vô cùng xa xỉ trong lòng không khỏi kích động. Đây chính là khí phách của con cháu nhà giàu, đúng là phong cách của cậu chủ nhà họ Phương tùy ý tổ chức. cũng là một bữa tiệc xa hoa, hội tụ biết bao người nổi tiếng của cả Giang Lăng. Lý Phương Cát tùy tiện nhắc đến tên của Phương Mẫn đã khiến bảo vệ sợ chết khiếp, kính cẩn lễ phép mời họ vào. Đó chính là thân phận và địa vị, là cuộc sống giàu sang phú quý mà bà ta ao ước. Người như thế mới xứng đáng trở thành con rể nhà họ Vân. Nếu so sánh, thì tên Sở Phàm trước mặt chẳng bằng một góc của cậu Phương Mẫn. Lý Thu Linh khó chịu liếc nhìn Sở phàm trong ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Bà ta lấy di động ra năm lần bảy lượt dục con gái mau đến muốn ngay lập tức thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hôn nhân này để cô có một cuộc sống giàu sang sung sướng cũng khiến Sở phàm từ bỏ ý định. Ở đây toàn là người thuộc giới thượng lưu. Đồ ăn, thức uống này toàn bộ được vận chuyển bằng máy bay từ khắp nơi đến. Cả đời này, máy chưa chắc đã có cơ hội được thấy. Lý Phương Cát chỉ cho Sở Phạm xem, cảm thấy mình đẳng cấp hơn nhiều. Đừng đi lung tung, đừng nói mấy câu vớ vẩn, mở tao mắt ra mặt chêm ngưỡng là được, đừng khiến bỏ ta mất mặt, hiểu không? Sở Phạm chỉ cười nhạt, giữa tay lấy ly vang đỏ do một cô gái phục vụ đưa qua, mỉm cười thay lời cảm ơn, rồi yên lặng nếm thử. Lý Phương Cát thấy vậy cười khinh bỉ, cúi đầu nhìn đồng hồ long green trên cổ tay, cao mày nói Chị Cả, sắp 8 giờ rồi, sao Mộc Thanh còn chưa đến cậu Phương Mẫn sắp đến rồi chẳng lẽ chị định để cậu ấy chờ sao chị có biết ngoài kia có bao cô gái nhà giàu tìm đủ cách để được gặp cậu Phương Mẫn không em đã tốn biết bao công sức mới có được cơ hội gặp gỡ này cho nó nó không muốn thì cứ nói thẳng em trao cơ hội cho người khác Lý Thủ Linh sốt ruột nói đừng đừng chúng ta là người nhà, tình cảm thân thiết chuyện tốt hiếm hoa như này sao có thể trao vào tay người ngoài được Chị đã gọi điện thúc sụp rồi, con bé đến ngay bây giờ đi Bản lĩnh không lớn, lại không biết khiêm tốn, giờ mới là tổng giám đốc, nếu lên làm chủ tịch, thì chắc vảnh đuôi lên trời luôn nhỉ. Lý Phương Cát khó chịu nói, trong lòng hậm hực tức giận. Bà ta là trường bối của Vân Mộc Thành, lại đường đường là cán bộ cấp cao của Yên Kinh, hạ mình đến Giang Lăng, đã là nề mặt lắm rồi, nhưng Vân Mộc Thành tới giờ còn chưa thấy đâu. Điều này khiến bà ta cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích. Về mặt lý thù linh ngợ ngùng Chỉ có thể gọi điện hết lần này Đến lần khác thúc giục Anh Phạm Phương Trung hỏi khi nào anh đến Anh ta sẽ tự mình ra đón tiếp Giờ bảo anh ta qua đây được chưa Lúc này La Cường đi tới trước mặt sở Phạm trầm giọng nói Không cần Anh muốn xem thử Suốt cuộc phương mẫn này là thần thánh Phương nào Thân phận cao quý đến đâu Sở Phạm xua tay Ánh mắt lóe lên tia sáng Phương Trung là con cháu đích tôn của nhà họ Phương vì chuẩn cướp hồn cô Hồng Nhan chi kỷ đường miên miên của anh mà bị trừng phạt, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Ngay cả thủ hoàng đất Giang Bắc, cụ Phương Trần Khang nhà họ Phương cũng phải cúi đầu nhận sai, trả giá vì lỗi lầm của mình. Phương Mẫn chỉ là con trai của một quản gia nhỏ nhỏ, nói trắng ra là người giúp việc của nhà họ Phương mà lại dám tư tưởng đến vợ anh sao. Đây đúng là không biết chữa chết viết thế nào. Dỡ, La Cường biết điều lùi qua một bên, miệng khẽ mỉm cười sâu xa, vô cùng mong chờ màn kịch hay tiếp theo. Dưới sự thúc giục hết lần này đến lần khác của Lý Thù Linh, cuối cùng, 10 phút sau, Phân Mộc Thành cũng tới bữa tiệc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài thướt tha, tôn lên dáng người yểu điệu hoàn mỹ, chân mang giày cao gót tình xảo, làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, khí chất tự nhiên phong khoáng, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý không ít gã đàn ông ăn mặc lịch thiệp lộ ra vẻ cây ngạc, tán thường mà phụ nữ lại đầy vẻ ghen ghét đố kỵ. dù là diễn viên đang nổi siêu mẫu hạng nhất hay tiểu thư nhà giàu thì từ khi Vân Mộc Thành bước vào sành tiệc cũng biến thành tấm nền để cô tòa sáng mẹ, dì, xin lỗi hôm nay công ty hơi nhiều việc Vân Mộc Thành lo lắng sốt ruột thề Lý Thu Linh ở bên kia vừa định xin lỗi lại phát hiện sở phàm ở cách đó không xa cô hơi sừng sốt biểu cảm truyền từ ngạc nhiên sang vui mừng kích động sở Phạm, sao anh lại ở đây sở phàm nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt mỉm cười anh lo lắng cho em nên đến đây xem Vân Mộc Thành khẽ gật đầu trong lòng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp chỗ nào có anh thì là nơi bản thân cô cảm thấy ấm áp và an toàn nhất Lúc này Lý Huân lắc ly rượu vàng trong tay khó chịu nói Chị họ Ba chú như chị bận lắm nhỉ Đời tôi và mẹ ở sân bay hứng gió lạnh thì đã đành Giờ ngay cả bữa tiệc tối còn giờ cao số Bắt mọi người đợi chị hơn nửa tiếng Tôi thì sao cũng được Nhưng mẹ tôi dù gì cũng là người lớn trong nhà Lại là cán bộ cấp cao của Yên Kinh Đến Giang Lăng hơn nửa ngày rồi Mà ngay cả một cuộc điện thoại chị cũng không gọi Chị có giá quá nhỉ Hắn tự cho mình là khí phách ngẩng cao đầu Nếu không chào đón chúng tôi Thì cứ việc nói thẳng Chúng tôi chắc chắn sẽ không làm phiền mấy người Lý Phương Cát khoanh tay trước ngực Lạnh lùng hừ một tiếng Nhìn Vân Mộc Thành tỏ vẻ không hài lòng Ôi Nói gì vậy Chúng ta là người một nhà Sao lại không chào đón hai người được chứ Đây quả thực là lỗi của Mộc Thành Lý thu Linh vội vàng lôi kéo giải thích với Lý Phương Cát Nếu khiến bọn họ tức giận Vậy lời ai giới thiệu tạo cơ hội gặp gỡ Phương Mẫn nữa đây? Bà ta còn phải nhờ con gái gà vào nhà giàu để hưởng vinh hoa phú quý. Mộc Thành, Mộc xin lỗi dì và em họ đi. Lý Thu Linh vội nói. Trong lòng Vân Mộc Thành chỉ mong hai mẹ con này nhanh rời đi. Nhưng giờ phút này, cô chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Nâng ly rượu vang đỏ lên rồi nói. Xin lỗi. Dì, đây đều là lỗi của cháu. Thật sự là công việc quá nhiều. Cháu... Được rồi, dì không có thời gian nghe cháu nhận lỗi Lý Phương cát xua tay Xua ruột nói Rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay Cho lát nữa cậu Phương mượn đến đây Cháu phải thể hiện cho tốt Để lại ấn tượng với người ta Vậy thì cuộc hôn nhân này chắc chắn được 80% rồi Lý Thu Linh kích động Không biết nên làm gì mới phải Dì nó à Thật sự cảm ơn em Nếu một thanh nhà chị có thể gà vào nhà họ Phương Thì chị sẽ cảm tạ em thật tử tế Lý Huân cũng nhò mắt, nhìn lướt qua gương mặt và dáng người của Vân Mộc Thành Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận Chị họ này của hắn tuyệt đối là người xuất sắc nhất Không chút khuyết điểm Phương Mẫn kia đúng là kẻ may mắn Vân Mộc Thành hoàn toàn mùa mịt, không hiểu gì Trong lòng có dự cảm xấu Kết hôn? Kết hôn gì cơ? Mẹ! Mẹ lại dấu con tự ý sắp xếp cuộc gặp gỡ xem mắt ơ Sao mẹ có thể làm vậy chứ? Vân Mộc Thành tức đến rậm chân mắt đo ửng Con đã nói con có bạn trai rồi chính là sở phàm mẹ có thể đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của con nữa được không Nói xong cô lập tức đi đến bên cạnh sở phàm khoác cánh tay anh thể hiện rõ lập trường và lựa chọn của mình hình ảnh thân mật này nhận được vô số ánh mắt kinh ngạc và đố kỵ của đám đàn ông ở đó bọn họ hận không thể băm vầm sở phàm già làm chăm mảnh Con im đi cho mẹ Tên khu rách áo ôm này có gì tốt Nó không hề xứng với con Sao con cố chấp quá vậy Lý Thủ Linh vừa nhắc đến chuyện này Lập tức tức giận quát Nó còn không xứng sách giày cho cậu Phương Mẫn Con gái ngốc Con có biết cậu Phương Mẫn có thân phận thế nào Chỗ dựa sau lưng cậu ấy là ai không Nếu con đi theo cậu ấy Thì nhà chúng ta sẽ một bước lên tiền Tiền đồ rộng lớn Lý Thủ Linh hậm hực Sau đó ngạo mạn chỉ vào sờ phàm Nói tiếp Cậu nhìn cho rõ Tự mình hiểu khoảng cách giữa cậu và cậu Phương Mẫn là thế nào Cũng nhìn rõ bản thân cậu có đức hạnh gì Con gái tôi Tuyệt đối không phải người Mà một tên nghèo hèn như cậu có thể với tới Xua tan ý nghĩa này trong đầu càng sớm càng tốt đi Đừng để lát nữa mất mặt trước cậu Phương Đúng lúc này Điện thoại của Lý Phương Cát khẽ dùng Ánh mắt bà ta chợt sáng ngời Cậu Phương Mẫn đến rồi Mau, mau đi đón con giời của tôi Lý Thù Linh vô cùng kích động Mỉm cười vui vẻ Ngay cả mặt mũi thế nào còn chưa thấy Mà bà ta đã gọi là con rẻ luôn rồi Chứng tỏ bà ta thực dụng đến mức nào Vân Mộc Thành vô cùng lo lắng Và căng thẳng Cô không hề muốn gặp gỡ Phương Mẫn kia chút nào Cô ngẩng đầu liếc nhìn sờ phàm bên cạnh Thế vẻ mặt anh vẫn bình thản như không Tựa như một người ngoài cuộc Đột nhiên Vân Mộc Thành thấy tức giận giơ tay hung hăng nhéo anh một cái Ôi, sở phàm cảm thấy ớn lạnh Em là tuổi chó à? Đáng đời Vân Bộc Thành tức giận trường mắt nhìn anh Người phụ nữ của anh sắp đi xem mắt Với người đàn ông khác Mà anh vẫn để yên được sao? sở phàm chiêu chọc cô Bây giờ chịu nhận là người phụ nữ của tôi rồi à? Tôi Vân Bộc Thành đột nhiên đỏ mặt Vành tay nóng bừng Vệt ửng đỏ còn lan xuống cả cổ Tiếp sau đó Cô lại đánh sở phàm mấy cái khiến anh không ngừng xin tha. La Cường đứng sau thấy vậy liền sững sở. Đường đường là quân thần của lòng hồn, tiến ngưỡng của hàng trăm người Tây Giã, thủ lĩnh sở phàm. Vậy mà không chỉ là người hầu của con gái, mà còn là người đàn ông sợ vợ. Cái này đúng là tin hót. Vân Bậu Thành đánh đấm sở phàm một hồi, bản thân bị đau tay, còn người kia lại chẳng hề hấn gì. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai cướp em đi được. Sở phàm bình tĩnh, Quả quyết nói, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon mềm mại của cô như thể đang tuyên bố chủ quyền. Em là người phụ nữ của tôi, cái này là em vừa thừa nhận đó. Vân Mộc Thành trường Anh một cái, không phản kháng, sự thật là đánh không lại. Nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, ngọt ngào, hạnh phúc và vô cùng yên tâm. Lúc này, dưới sự chào đón nồng nhiệt của mấy người Lý Thu Linh, cậu Phương mẫn kia cuối cùng cũng lộ mặt. Hắn mặc bộ vest phiên bản giới hạn của Givenchy, đeo đồng hồ hiệu Vejordon Constantin, áo quần bảnh bao, khí thế hiên ngang dáng vẻ công tử nhà giàu quý tộc uy nghiêm, làm sáng mắt không ít cô gái ở đây một vài ông chủ cũng chủ động đến chào hỏi, rất được hoàn nghênh Cậu Phương Mẫn đây là con gái tôi, Mộc Thanh Lý Thủ Linh phấn khích kéo vân Mộc Thanh đến đó giới thiệu cứ như tiếp thị sản phẩm Lý Phương Cát không ngừng nháy mắt, ra hiệu cho Vân Mộc Thành chủ động chào hỏi, để lại ấn tượng tốt với Phương Mẫn. Chào em, Mộc Thành. Thường hai ngày bác gái nhắc đến em. Hôm nay em thật xinh đẹp. Phương Mẫn hào phóng đưa tay ra, thẳng thắn tán thưởng, hành động lịch thiệp như một cậu ấm nhà giàu khiêm tốn. Nhưng sự tham lam và xấu xa xẹt qua trong mắt hắn vẫn bị Sở Phàm nhìn thấu, đúng là kẻ đạo đức giả. Cảm ơn. Chào anh. Vân Mộc Thành trì hờ hững gật đầu phân lò bàn tay đang trìa ra của Phương Mẫn ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía sở phàm có vẻ như cô rất để ý đến cảm nhận của anh Lý Thu Linh biến sắc bất mãn nói Mộc Thành, cậu Phương chào con sao con lại không lễ phép như vậy đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Phương Mẫn hơn sao đứa ngốc này lại không biết quý trọng vậy chứ không sao đâu bác gái dù ở bất cứ đâu phụ nữ đẹp vẫn có đặc quyền mà. Phương Mẫn nào nụ cười hóm hình, không hề cảm thấy lung túng, mà ngược lại, hắn chủ động đi lấy rượu cho mấy người Vân Mộc Thành và Lý Thù Linh, rồi trò chuyện rất vui vẻ. Phương Mẫn là một tài chơi có kinh nghiệm tình trường đầy mình. Hắn khác hẳn với mấy người, chỉ cần ném ra vài món đồ hiệu là có thể kéo phụ nữ vào khách sạn chơi bời. Muốn chinh phục được kiểu phụ nữ xinh đẹp như Vân Mộc Thành thì cần phải có sự kiên nhẫn, chậm rãi tận hưởng thù vui ngoài ra còn cần phải có sức hấp dẫn và tiền tài nếu như vậy hắn đã có tất cả thậm chí là cực kỳ yếu tố thế nên hắn vô cùng tự tin cho rằng muốn chinh phục Phân Mộc Thành thì chỉ là vấn đề thời gian Lý Phương Cát cũng nhân cơ hội này nịnh vợ hắn Mộc Thành cậu Phương là thanh niên vừa đẹp trai vừa có tài là hạt giữa bảy gà đấy tuổi còn trẻ mà đã xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng lập nên hai công ty niêm yết trị giá hơn 100 triệu. Còn bố của cậu Phương là quản gia chính ở nhà họ Phương ở Giang Bắc, được cụ Phương nhận làm con nuôi nên lấy họ Phương. Đây là vinh hạnh lớn, cháu hãy làm quen kết bạn với cậu Phương. nào có à, cô quá khen rồi. Mặc dù Phương Mẫn tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng vô thức ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, hết sức tự cao tự đại. Nhà họ Phương ở Giang Bắc là nhà giàu, biết bao người cầu mong được vào đó. Mặc dù bố hắn chỉ là một quản gia Của nhà họ Phương Nhưng đó cũng được xem là một nửa người nhà họ Phương Đủ để hắn hơn hẳn 90% Người đồng trang lứa Từ nhỏ Phương Mẫn vẫn luôn tự hào Và cảm thấy vinh dự vì điều này Đúng lúc này Một giọng nói không hợp lắm vang lên Con trai của quản gia Nói trắng ra là người giúp việc của nhà họ Phương à Sở Phạm hờ hững nói Còn chuyện đổi họ gì đó Trước đây chỉ thấy trong sách thời xưa đây là một phần thưởng của chủ dành cho đầy tớ của mình không ngờ ở xã hội hiện đại vẫn còn chuyện này đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt La Cường cũng hừ một tiếng giọng điệu không tốt lắm dù có ăn mặc lấp lánh rực rỡ cỡ nào thì chó vẫn mãi là chó không xem là người được đâu ngay lập tức bầu không khí trở nên khác thường sắc mặt Phương Mẫn cũng u ám hẳn khoe mắt khẽ giật sát khí bừng bừng trợn mắt nhìn sờ phàm người suốt việc Ba từ này là cái gai tồn tại mãi mãi trong lòng hắn Càng là chuyện hắn không bao giờ muốn nhắc đến Hắn vốn đã quyền đi suốt thân của mình Quê mất thân phận nhục nhã của mình Nhưng hôm nay Sở phàm lại thả nhiên nhắc đến trước mặt hắn Chuyện này cứ như tát thẳng vào mặt hắn vậy Sở phàm, cậu nói vớ vẩn gì thế? Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao? Cậu cút xa cho tôi Lý thủ linh biến sắc mắng Sở phàm Lý Phương Cát cũng trợn mắt nhìn Sở Phạm, vội xin lỗi Phương Mẫn. Cậu Phương, đây chỉ là tài xế lái xe không biết điều. Cậu cần gì phải quan tâm đến cậu ta? Tên khốn, còn không mau xin lỗi cậu Phương đi. Phương Mẫn khó khăn nở nụ cười, hắn nhao mắt nhìn Sở Phạm bên cạnh. Mặc dù giờ chỉ ước có thể băm phầm tên khốn này ra trăm mảnh, nhưng trước mặt mọi người hắn vẫn phải giữ hình tượng phong thái quý tộc của mình. Không sao. Anh bạn này rất hài hước Tôi thích sự thẳng thắn của anh Làm quen với nhau nhé Phương Mẫn cười khẩy Hắn thẩm tính toán Đợi đến lúc có được người đẹp cực phẩm Vân Mộc Thành Thì hắn nhất định sẽ khiến tên khốn trước mặt hối hận Vì đã đến thế giới này Hắn hào phóng vươn tay ra Anh bị bệnh à Nhưng sở phàm lại liếc nhìn hắn một cái Hờ hững nói Tôi không bắt tay với cái tay này Một câu nhẹ như bầng nhưng lại khiến sảnh tiệc trở nên ồn ào ầm ĩ. Sơ phạm, cậu có ý gì? Lý Phương Cát tức giận quát mắng. Cậu Phương không so đo với cậu, chủ động bắt tay với cậu thì là vinh hạnh của cậu đấy. Cậu không biết tốt xấu cũng thôi đi, lại còn mắng ngược lại người ta bị bệnh. Cậu là một người đàn ông mà không có chút khoan dung nào cả. Dù tính cách Phương Mẫn có tốt đến mấy, cũng không thể chịu được xỉ nhục hết lần này đến lần khác. Ngay lập tức, ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng quý hiếp nói nè mặt mộc thanh và cô tôi cho anh một cơ hội xin lỗi tôi nếu không chỉ cần một lời nói của tôi thôi thì anh sẽ không có chỗ đứng ở cả vùng đất giang bắc này Phương Mẫn hết sức tự cao tự đại Lý Thủ Linh cũng cao mày giúp anh có nghe thấy không mau xin lỗi cậu Phương đi nhà họ Phương không phải là gia tộc mà cậu có thể đắc tội được đâu đến lúc đó ở Giang Lăng không có cơm mà ăn thì đừng đến ỉ lại và dỡ dẫm vào Mộc Thanh nhà chúng tôi. Bà ta sợ Sở Phạm sẽ khiến cuộc khu nhân này thất bại, làm lỡ cơ hội cho bà ta bước vào nhà giàu. Ngược lại, Vân Mộc Thanh ngạc nhiên, liếc nhìn Sở Phạm. Cô biết rất rõ y thuật và nhân phẩm của Sở Phạm so với nhục nhã gì đó, thì cô càng tin chắc rằng Phương Mẫn này thật sự bị bệnh. Quả nhiên, Sở Phạm bình thản liếc nhìn Phương Mẫn. Ánh mắt bệnh hoa liễu rất nghiêm trọng, nửa thân dưới đều là các nốt đỏ mỗi tối đều cảm thấy rất khó chịu như có kiến bỏ mặc dù anh vẫn dùng thuốc để ức chế nhưng vẫn không khỏi nếu bắt tay với anh mà không phòng bị tốt thì có thể bị lấy tôi không dám mạo hiểm bệnh hoa liễu, bị lấy mấy người lý thủ linh lập tức trợn to mắt vô thức lùi lại cách xa phường mẫn sau mặt phường mẫn cũng thay đổi hoàng hốt nổi giận chỉ vào sở phàm anh anh nói bậy bạ Anh vụ an cho tôi. Từ trước đến nay, tôi đều rất sạch sẽ. Có bệnh trong người chỗ nào chứ? Anh mới có bệnh đấy. Cả người anh đều có bệnh. Hắn hoàng hốt lo lắng, hét ẩm lên. Trong mắt người ngoài, đây rõ ràng là trột dạ. Sở phàm khẽ cười chỉ vào cổ tay hắn. <cười> vụ an, anh nhìn cổ tay của anh đi. Có phải có nốt đỏ không? Bây giờ, nửa thân giới của anh rất ngứa. Khó chịu không? Muôn gãi không? Đây đều là triệu chứng giai đoạn cuối của bệnh hoa liễu. Thuốc của anh đã không thể không chế được nữa Dùng cho đến nửa tháng nữa Thì cả người anh sẽ nổi nốt đỏ Đến lúc đó Thần tiên cũng khó mà cứu được Nghe vậy Phương Mẫn run rẩy, Vội cao tay áo xuống Che lại nốt đỏ trên cổ tay Hai chân bắt chéo vào nhau Liên tục cọ sát cho đỡ ngứa Hắn lo lắng đổ đầy mồ hôi hột Tức giận mắng Anh... Anh nói bậy bạ Anh nói dối Tôi không có, không hề có Thế nhưng mọi người không phải cài ngốc Lý Huân vội lấy nước khoáng luống cuống rửa tay Lúc nãy hắn đã bắt tay nịnh nọt Phương Mẫn Lý Phương Các cũng biến sắc Vội ném quả Phương Mẫn tặng lên ghế sofa Liên tục trà tay Vân Mộc Thanh nhếu mày Chán ghét nhìn Phương Mẫn Vội vàng cách xa hắn ra một chút Anh... anh dám vụ ăn cho tôi Được, anh đợi đó Phương Mẫn hổ thẹn không biết trốn đâu Dù ra mặt hắn có giải cỡ nào cũng không còn mặt mũi ở lại đời nữa và lại hắn còn phải vào nhà vệ sinh kiểm tra một chút bây giờ hắn ngứa ngáy không chịu được phương mẫn chỉ thằng mặt sở phàm nói sau đó tức giận bỏ đi cậu phương cậu thấy phương mẫn hồ thẹn bỏ đi lý phương cát vội gọi hắn lại nhưng không kịp bà ta tức giận mắng sở phàm khốn nạn cậu đúng là sao chổi cậu có biết tôi đã tốn biết bao công sức mới có thể móc nối quan hệ với cậu Phương không? Bây giờ đều bị cậu phá hỏng hết rồi. Nếu làm hỏng chuyện tốt của tôi, thì tôi và cậu chưa xong đâu. Lý Thu Linh cũng quát, sợ phàm chì mỉm cười, anh lời để ý đến bọn họ. Vân Mộc Thành không khỏi tức giận, lên tiếng. Mẹ, gì? Do cuộc sống không đường đắn của Phương Mẫn, nên anh ta mới bị bệnh đấy chứ? Sở phàm chì vạch chân anh ta thôi, sao hai người lại trách anh ấy? Nếu phải nói, Thì hai người nên cảm ơn anh ấy mới phải Nếu không có anh ấy Thì rất có thể Hai người đã bị Phương Mẫn lây bệnh rồi nghĩ đến căn bệnh quái ác đó Mấy người lý thủ linh nổi hết cả da gà Nhưng vẫn tức giận không thôi Vớ vẩn Cậu Phương là cậu chủ nhà giàu Thân phận cao quý Sao lại mắc căn bệnh đó được chứ Chắc chắn là do sở phàm cố ý vu khống cho người ta Tôi cảnh cáo cậu Nếu vì thế mà chọc giận cậu Phương Làm liên lụy đến bọn tôi Thì tôi sẽ liều mạng với cậu Lý Thù linh hàm hồ nói Sau đó chạy theo hướng Phương Mẫn bỏ đi Mẹ con Lý Phương Cát Cũng chán ghét lầm bầm sôi xèo Rồi rời đi Ngược lại Sở Phạm cảm thấy không sao cả Anh lười biếng Phương tay cầm ly rượu lên Đi hết rồi à Cuối cùng tay mình cũng được yên tĩnh Vân Mộc Thành rời tầm mắt Nhìn Sở Phạm khẽ nói Có phải bệnh của Phương Mẫn Là do anh động tay động chân không Dù Phương Mẫn thật sự mắc bệnh hoa liễu gì đó Nhưng không thể nói phát tác là phát tác Chuyện này cũng đột ngột quá Sau khi nghĩ kỹ lại Cô cảm thấy hơi kỳ lạ Sở Phạm đáp Bệnh của anh ta là do anh ta tự chuốc lấy Tôi chẳng qua chế bỏ vào rượu của anh ta chốt đồ Để bệnh của anh ta phát tác nhanh hơn thôi Phương Mẫn này dám có ý với người phụ nữ của mình Sở Phạm sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được Vân Mộc Thanh mỉ môi cười Anh thật xấu xa Sau đó cô ngừng đầu lên nói tiếp Nhưng tôi thích Phương mẫn bẽ mặt sữa đàm đông Hoàng hốt bỏ chạy Điều này khiến Vân Mộc Thành cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ Cô là người Không phải là đồ vật để người khác mua bán Thực hiện giao dịch Tùy tiện kết thông ra Sở phàm uống cạn ly rượu vàng Sau đó làm một động tác mời Nói Thấy em vui như vậy Có thể mời em nhảy cùng tôi không Vân Mộc Thành sừng sốt nhìn mấy cặp đôi thân mật ôm nhau khiêu vũ theo nhạc trong bữa tiệc cô hơi ngợ ngùng tôi... tôi không biết nhảy quan trọng là hành động giữa hai người đang nhảy quá thân mật quá ấm áp khiến cô cảm thấy mơ hồ không sao tôi dạy em sở phàm nói rồi bá đạo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô nắm chặt lấy bàn tay trắng ngần bắt đầu nhảy cảm nhận được hơi thở riêng biệt và lồng ngực nóng hồi của người đàn ông bàn tay to đặt ở eo thi thoảng đổi núi cao trước ngực khẽ chạm vào khiến mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng ánh mắt hơi mờ mịt nhưng lại si mê vào đó cảm nhận được sự quyến rũ khác biệt lúc đầu động tác của Vân Mộc Thành hơi gượng gạo thường dẫm vào chân sở phàm thậm chí không cẩn thận trở chân ngã vào lòng anh nhưng cô cũng là người phụ nữ thông minh dưới sự chỉ dẫn của sở phàm chưa đến 10 phút sau cô đã nắm vững được quy luật bước nhảy sau đó càng lúc càng thành thạo động tác càng phong khoáng tuyệt đẹp tiếng vĩ cầm du dương và ra diết ánh đèn ấm áp lãng mạn dáng vẻ trai tài gái sắc của Sở Phạm và Vân Mộc Thành cứ như nghệ sĩ múa có nhiều năm kinh nghiệm thu hút không ít ánh mắt của những người ở đó có người vỗ tay khích lệ ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và tán dương điều này khiến gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành càng đò bừng ngoài ngượng ngùng Cô cảm thấy rất vui và kiêu ngạo Không có người phụ nữ nào không mong Mình trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn Dĩ nhiên cô cũng vậy Lúc này Trong một góc ở sảnh tiệc Phương Mẫn vừa ra khỏi nhà vệ sinh trừng mắt nhìn tất cả mọi chuyện Sau mặt hắn càng trở nên u ám Đến đáng sợ Ánh mắt như thể muốn ăn tới nuốt sống người khác Khiến các khách mời cảm thấy sợ hãi Vội vàng đứng cách xa hắn Khốn kiếp phương mẫn nhìn chằm chằm sờ phàm nghiến răng nghiến lợi mắng tên khốn này không chỉ làm hắn bẽ mặt trước mọi người mà còn phá hỏng chuyện tốt của hắn bây giờ lại còn ôm ấp thân mật khiêu vũ với người phụ nữ hắn chọn phương mẫn cảm thấy như bị và vài cái mặt cũng sưng phù lên từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa từng tức giận đến vậy Phố dĩ hắn đang chờ thời cơ để trả thù dù sao bữa tiệc này cũng do phương trung tổ chức hắn phải suy xét đến thể diện của cậu cả nhà họ Phương nhưng bây giờ hắn không thể chịu được nữa mối thủ này nhất định phải trả, phải trả thù ngay bây giờ hơn nữa còn phải trả gấp đôi hắn muốn khiến tên khốn đó phải trả giá tóc đỏ, cậu lại đây có một tên tạp trùng đắc tội với tôi cậu giúp tôi giải quyết anh ta nhớ kỹ, phải giải quyết gọn lẹ trước khi cậu Phương trùng đến cho cậu nửa tiếng ánh mắt Phương Mẫn hiện rõ sự tàn ác Hắn gọi một cú điện thoại dặn dò. Hắn cũng được xem là một nửa cậu chủ nhà họ Phương, mặc dù không có cao thủ võ lâm làm vệ sĩ hay có thể điều động quân đội như con cháu đích tôn Phương chủng, nhưng hắn cũng nuôi được một đàn em giúp hắn xử lý một vài chuyện độc ác không thể để người khác biết. chưa đến 10 phút sau, một gã đàn ông mặc đồ vest, tóc nhuộm đỏ, mang khuyên tai và cánh tay xăm trổ, mặt mày sát khí bừng bừng, bừng bước vào. Đi theo hắn còn có mấy tên côn đồ hung dữ mặt mày ai cũng dữ tợn vừa nhìn đã biết không phải là người dễ chọc vào khiến khách mời vô thức tránh ra xa Tên tóc đỏ nhìn tấm ảnh trên điện thoại chẳng mấy chốc đã tìm được sở phàm đang nói chuyện và khiêu vũ với Vân Mộc Thanh trong đám người Là hắn dám chọc vào anh Phương đúng là tìm chết các anh em phải dạy cho hắn một bài học Tên tóc đỏ cười rất nham hiểm lấy một ly rượu vàng nhai mắt ra hiệu cho đám người phía sau bảy tám tên côn đồ đồng loạt tiến lên ngay lúc tên tóc đỏ đi đến cạnh sở phàm hắn cố ý nghiêng vai đụng mạnh vào anh cố va chạm khiến ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành rượu bắn tung tóe lên người hắn chết tiệt mẹ kiếp mắt mù à không nhìn đường sao tên tóc đỏ hét lên mắng sở phàm liếc hắn một cái không có ý so đo với hắn chỉ hờ hững nói xin lỗi tôi không nhìn thấy mẹ kiếp xin lỗi là xong à mày có biết bộ đồ này của ông đây đắt lắm không hả đồ cho tên ngạo kiết sang mày làm việc cả đời đấy tên khốn tên tóc đỏ không chịu buông thà kêu ngạo mắng sở phàm mấy tên con đồ phía sau cũng lên tiếng chửi tục muốn làm lớn chuyện này mọi người đều đổ ruồn ánh mắt về phía họ la cường một bên cũng nhíu mày cầm chai rượu bước đến sở phàm cũng nhìn ra Đám người này đến đây để gây chuyện Anh kéo Vân Mộc Thành Đang lo lắng ra sau Vậy anh muốn thế nào Thế nào à Tha cho mày thì mày cũng không để nổi Tao thấy người bên cạnh mày không tệ Người phụ nữ của mày à Tên tóc đỏ giàn ác Liếc nhìn Vân Mộc Thành nói Ông đây cho mày một cơ hội Để cô ta ngủ với ông đây một tuần Sau đó để các anh em của tao Chơi luôn phiền Chuyện này sẽ coi nhiều xong Mày có ý kiến không? Mấy tên côn đồ xung quanh bật cười, tên tóc đỏ càng ngạo mạn hơn, vườn tay sờ vào mặt Vân Mộc Thành. Sờ phàm tóm mạnh ngón tay hắn, rồi dùng sức bẻ. á À! Tên tóc đỏ kêu dên thê thảm, như heo bị chọc tiết. Ngón tay của hắn bị sờ phàm bẻ gãy, mười ngón nối liền tìm, cơn đau đớn khôn nguôi khiến hắn không rét mà ruồn. Hắn không kịp phản kháng, sờ phàm liền tát bốp bốp, hai bà tài. Một phát đá hắn bay ra ngoài Đánh hắn đến mức mơ hồ mông lung Răng ứa đầy máu Phun ra mấy lần rác rửa Sơ phàm lạnh lùng nói một câu Mọi người ở đây không khỏi cảm thấy ớn lạnh Chàng trai này ra tay thật tàn nhẫn Quá mạnh rồi đó Khốn kiếp Mày dám đánh tao Tên tóc đỏ lào đào mấy bước Miễn cưỡng đứng vững Hắn che bên má sưng phù và thờ hồn hển Theo lời dặn dò cuộc phương mẫn hắn chủ động đến gây chuyện khiêu khích sở phàm, vốn cho rằng trưng trị tên vô dụng như vậy thì dễ như chờ bàn tay nhưng không ngờ, vậy mà hắn lại bị tên vô dụng này đánh khốn kiếp, chuyện hôm nay chưa xong đâu, mày cũng không ngay ngóng thử xem, trên mảnh đất giang bắc này có tên nào dám đụng vào tóc đỏ tao hay không tên tóc đỏ nhòn chân vô cùng kiêu căng phách lối ê, đúng lúc này đột nhiên có người ở phía sau vỗ vai hắn và gọi một tiếng tên tóc đỏ quay đầu sang bộ dạng hung tợn, trợn mắt nhìn La Cường Mày làm gì đấy? Bố! La Cường không nhiều lời, thẳng thừng vung cái chai xuống mạnh mẽ đập lên đầu hắn trong trước mắt, đầu tên tóc đỏ như nở hòa, máu tươi và mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi cậu ta vỗ tay và nhếch miệng cười. cười Tôi dám động vào anh đấy Chết tiệt! đám khách mời và đám côn đồ mà tên tóc đỏ đưa đến cũng sững sờ, trợn mắt há mồm kinh ngạc cái gì gọi là mất mặt đây mới là mất mặt hoàn toàn đồ khốn sông lên cho tao, đánh chết hai tên khốn nạn này đi, mẹ nó tên tóc đỏ thở huồn hền ôm đầu rồi gào thét dữ dội mắt đỏ bừng như ăn thịt người tốt xấu gì hắn cũng là ông chủ một phường mấy phút ngắn ngủi tối nay mà hắn lần lượt bị người ta đánh mấy bài tay suốt đầu mày chán, mẹ nó, nếu truyền ra ngoài thì hắn làm sao lan lội được nữa đây. Hắn vừa ra lệnh, bảy tám tên côn đồ phía sau lập tức hùng ác rút ống thép, côn xếp dao phay các kiểu ảo ào, ào xông tới trước. Mọi người ở đây bị dọa đến mức hỗn loạn, nhất thời rối như tơ vò, trái lại mặt Sở phàm vẫn thản nhiên, anh đừng vững che chở cho Vân Mộc Thanh phía sau, còn nhà nhã rót ly rượu, giao tất cả mọi việc cho La Cường. cách đó không xa phương mẫn nhìn thấy tất cả hắn cười gằn kích động tên tóc đỏ ra tay nhanh thật đấy mẹ nó thứ chó má dám chọc đến tao lần này tao cho mày chết luôn phương mẫn ném tàn thuốc một cách tàn ác hung hăng dẫm lên mấy cái đám đàn em của tên tóc đỏ đều là kẻ tàn nhẫn trên dao từng nhuốm máu vô cùng hung tàn chỉ với tên nhóc sở phàm này thì chẳng phải chỉ chưa tới 3 phút sẽ bị đánh tàn phế ngoan ngoãn quỷ xuống cầu xin hắn sao. Nụ cười của Phương Mẫn càng lúc càng trở nên dữ tợn, vô cùng mong đợi. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến nụ cười của hắn bỗng tắt ngấm, trợn mắt há mồm. Bố bốp bốp Không đến ba phút, đám đàn em của tên tóc đỏ đồng loạt gãy tay gãy chân, nằm dạp xuống đất, mặt mũi bầm dập, kêu gào khắp nơi thảm thiết. Là cường chỉ lóc vai, mặt đầy khinh thường, Ngay cả một cọng tóc cũng không hề rơi xuống. Sao sao có thể chứ? Phương mẫn ngạc nhiên đến mức cằm cũng sắp rơi xuống, tên nhóc này sao lại mạnh như vậy? Bản lĩnh này cũng có thể so với một vị võ giả cấp hoàng của võ minh nhà họ Phương rồi. Sở Phạm hờ hững liếc nhìn hiện trường và lên tiếng, "Chậm hơn 4.2 giây so với mong muốn, La Cường, gần đây chú lười tập luyện không ít đấy, tối về tăng thêm 500 cái hít đất." Là cường lập tức thẳng người mặt đầy nghiêm túc Vâng, khóe miệng mọi người có mặt ở đó đều không ngừng co giật kịch liệt Phải, làm vậy là hoàn toàn không xem đám côn đồ này là người rồi Cậy miệng hắn ra hỏi cho rõ là ai sai hắn đến Sợ Phạm nhấp một ngụm rượu Brandy còn người lóe sáng mặc dù trong lòng anh sớm đã đoán được tám chín phần nhưng anh muốn tên đó bị bắt ra trước mặt mọi người mất sạch danh tiếng Tên tóc đỏ khinh bỉ, tư thế hiền ngang. Khốn kiếp, cho dù mày đánh chết tao, thì cũng đừng hầm có được nửa chữ từ miệng tao. Đứa, vậy tôi đánh chết anh. La Cường cười nhạt một tiếng, không nói lời nào, còng gối và dùng sức, không hằng đạp thẳng một phát vào phần dưới, cái chân thứ ba của tên tóc đỏ. Hự, tên tóc đỏ kêu rên thảm thiết, con người cũng sắp lồi ra, hắn đau đớn đến mức hắn ôm đũng quần, Sống lưng trông lại như con tôm lớn lan lộn trên mặt đất, La cửa mang giày da quân dụng, gót chân cũng khảm tấm thép, cô đá này vừa mạnh vừa tàn nhẫn, khiến tên tóc đỏ chỉ cảm thấy trứng của mình sắp nổ tung. Tất cả mọi người không khỏi hít sấu ớn lạnh, kẹp hai chân lại theo bản năng, chỉ cảm thấy một cơn đau bất dứt, liên tiếp bị đá bốn năm cú, khiến tên tóc đỏ sùi bọt mép, khóc lóc thảm thiết cầu xin. "Tôi nói Tôi nói, xin anh đừng đánh nữa, tôi sai rồi Là Phương Mẫn Phương Mẫn bảo tôi đến dậy rồi anh Tôi chỉ là một tên tay sai mà thôi Tha cho tôi đi Bố, là cường nhếu mày Tung cú đá cuối cùng Phương Mẫn thấy vậy, lúc này trong lòng thấp thỏm lo âu Nhận ra tình hình không ổn Nên muốn bỏ chạy Chạy ớ Là cường cười khởi khinh bỉ Sau đó bước nhanh về phía đó Dơ bàn tay lên và túm lấy Phương Mẫn rồi ném mạnh xuống đất như ném một con gà. Buông tôi ra, anh dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi hoàn toàn không quen biết tên tóc đỏ này. Phương Mẫn thở huyền hển vẫn còn ngụy biện. Phương Mẫn, anh quá đáng rồi đấy. Vân Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Sở Phạm chỉ nói ra sự thật anh bị bệnh hoa liễu, vậy mà anh lại ghi hận trong lòng sai người đến tập kích trả thù ư? Lúc này mọi người lại bàn tán sôi nổi. Phương Mẫn vậy mà lại bị bệnh hoa liễu sao Không ngờ anh ta lại là loại người này Biết người biết mặt không biết lòng Ghê tẩm Đúng là quá ghê tẩm Uổng công trước đấy tôi còn coi anh ta là nam thần Phương Mẫn bị đám người xung quanh Bàn tán phỉ nhổ Khiến hắn không nhẫn nhịn được nữa Tràn đầy căm thù sở phàm và vân mộc thanh Không sai Tên tóc đỏ là người tôi xa khiến Tôi không ưa anh đấy Anh làm được gì tôi Phương Mẫn bày ra tư thế ngang ngược Theo hoàn thấy loại người chỉ biết dựa vào đám đàn em thô bạo như Sở Phạm thì không đáng lo ngại. Sở Phạm gật đầu. Anh thừa nhận là được. Anh sai người đến muốn hại tôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi đánh gãy một chân của anh không quá đáng chứ? Anh vung tay lên, La Cường lập tức cầm một ống thép đặc ra sức vung lên và đập thẳng xuống bàn vỡ nát, đánh gãy một chân của Phương Mẫn. Vừa rất lời. Lập tức cả mọi người đều kinh ngạc Toàn bộ đều nhìn về Sở Phạm Một cách khó tin Lúc này Lý Thủ Linh cũng chèn trúc Đi ra từ trong đám người Bà ta thở hồng hộc Chỉ sợ Sở Phạm làm liên lụy đến mình Sở Phạm Cậu làm cái quái gì đấy Mau thả cậu Phương ra Cậu muốn chết thì đừng làm liên lụy đến chúng tôi chứ Phương Mẫn càng sững sở Sau đó cười hà hà chế giễu. Đánh gãy chân của tôi Chỉ sợ vào anh mà cũng sững sao Bố tôi là quản gia nhà họ Phương Tôi là con nuôi của Phương Trần Khang Ông cụ nhà họ Phương Anh dám động đến tôi ư Anh có biết đắc tuổi với nhà họ Phương Thì sẽ có hậu quả thế nào không Hắn vênh váo tự đắc Mặt đầy ngồng cuồng ra vẻ ta đây Vô cùng hống hách Sở phàm hỏi ngược lại một câu Vậy anh có biết Chọc vào tôi sẽ có hậu quả gì không Anh hở hứng vùng tay La Cường lập tức hiểu ý ống thép trong tay cậu ta hùng hằng đập vào đầu gối phương mẫn sắc sắc đầu gối chân phải của phương mẫn lập tức đứt gãy hỡ một tiếng hét thê thảm vang lên phá vỡ bầu trời đêm vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện chiến thần trở lại cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại